một tuần trôi qua kể từ ngày khám nghiệm tử thi của ma y đã vào tháng 12, tiết trời đột ngột trở nên lạnh giá ando chưa bao giờ thích mùa đông anh thích thời tiết cuối xuân đầu hè hơn nhưng từ khi con trai qua đời anh không quan tâm nhiều đến sự thay đổi của các mùa nữa dẫu vậy cái lạnh buốt của buổi sáng một anh phải nhận ra mùa đông đã đến trên đường đến trường đại học vài lần anh dừng lại định quay về lấy thêm áo ấm nhưng cuối cùng vẫn đi tiếp anh không muốn quay về vả lại đi bộ cũng khiến người anh ấm lên căn hộ của anh ở sagubashi khá gần trường đại học nên nếu muốn anh có thể đi bộ đến chỗ làm và mặc dù thường thì anh đi tàu quãng đường ngắn nhưng việc chuyển tàu đều anh bắt buộc phải làm chưa bao giờ diễn ra suôn sẻ do đó và cũng bởi vì biết rằng anh cần vận động thân thể nên đôi khi anh đô đành vừa đi vừa chạy từ nhà đến chỗ làm và ngược lại ngày hôm nay bắt đầu giống một trong những ngày đó nhưng đang giữa đường đến trường anh đổi ý và bắt tàu tại nhà ga yoyogi anh muốn đến trường sớm vì chỉ còn hai ga nữa là tới anh không có thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ khi ở trong trạng thái lắc lư trên khoang tàu sáng nay anh định đến xem mẫu tế bào của mai và iuji dưới kính hiển vi điện tử ý nghĩ về điều đang chờ đợi phía trước khiến ando sốt sắng cho đến lúc này người ta không tìm thấy loại virus giống virus bệnh đậu mùa ở bất cứ người nào chưa từng xem cuốn băng hiện chưa có báo cáo nào về, về trường hợp loại virus này lây lan do tiếp xúc qua da trong phòng mai anh thấy một bản sao cuốn băng đã bị xóa hai sự kiện này có nghĩa rằng nếu tế bào máu của mai có sự hiện diện của virus thì có thể kết luận cô đã xem cuốn băng tài họa đổ xuống đầu cô chính là do cuốn băng gây ra anh mãi suy nghĩ đến mức suýt lỡ bến nhưng anh nhảy được ra khỏi tàu ngay trước khi cửa đóng lại anh cuốn theo dòng người về phía cửa soát vé bệnh viện đại học nằm oai nghiêm ngay phía ngoài nhà ga ando ngó đầu vào phòng xét nghiệm t h ấ y miyashita quay khuôn mặt đỏ lận về phía anh cuối cùng thì hắn cũng xuất hiện miyashita và nemoto đã dành cả tuần trước để chuẩn bị cho buổi làm việc qua kính hiển vi hôm nay virus không phải là thứ mà ta có thể chỉ cần đặt dưới kính hiển vi rồi lúc nào đó có hứng thú thì xem rất nhiều việc cần phải làm trước dùng máy ly tâm tách tế bào và vân vân quy trình này quá sức đối với một người ngoại đạo như anh đô nhìn những chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy có thể thấy miyashita nóng lòng chờ đợi đến giây phút này anh ta đã ở đó từ sáng sớm để sửa soạn tắt đèn nemoto nói tuần lệnh miyashita đáp nhanh chóng tắt đèn mặc dù họ đã hoàn tất việc sắp xếp chuỗi bazơ từ trước nhưng đây là lần đầu chính mắt họ được Thấy trực tiếp virus. Loại virus này được tìm thấy trong trong Nemoto một tối Đặt mẫu siêu mỏng lên giá mẫu. Ando và Miyashita ngồi trước tuyệt Ayuchi mình phòng khiển Nhìn chăm chú vào màn hình này virus virus được của có cả của Loại Mai đi siêu giá ngồi điều Im lặng, tuyệt đối Và vào và vào máu máu mẫu mẫu lẽ lên lặng nữa mỏng Ando bảng màn mặc dù màn hình còn trống nhưng mắt của hai người vẫn linh hoạt theo đuổi hình ảnh tưởng tượng của những gì họ sắp thấy Nemoto quay lại và tắt bóng đèn cuối cùng trên trần tất cả đã sẵn sàng cả ba người nín thở nhìn màn hình một cách chậm rãi khi mẫu siêu mỏng của lớp tế bào được chiếu sáng chùm electron một thế giới vi mô bắt đầu mở ra trước mắt họ chúng ta đang quan sát v i r u s của người nào đây miyashita hỏi nemoto Của Takayama khối màu xanh trên màn hình trước mắt họ là cả một thế giới riêng một cú vạn núi điều khiển sẽ đưa tầm nhìn của họ chạy ngang trên bề mặt của tế bào đâu đó trong tế bào loại virus đang ẩn nấp thử tăng độ phóng đại lên miyashita nói nemoto đáp ứng ngay chuyển máy sang mức x chín n h ì n nhìn lại bề mặt tế bào họ thấy rõ những tế bào đang chết tế bào chất lóe sáng lên trong khi bào q u a n chuyển thành các phẩm màu đen tập trung vào tế bào chất phía trên bên phải và tăng độ phóng đại khi nói khuôn mặt miyashita phản chiếu hình dạng lấm chấm của các tế bào chết và có vẻ sáng mờ của bức tượng đồng bán thân nemoto tăng độ phóng đại lên x 1 6 0 0 0 n ữ a x 2 1 0 0 0 rồi dừng lại miyashita cao giọng và anh ta liếc nhìn ando anh đang nhoài người ra trước mặt sát màn hình chúng đây rồi cả một đám những hình sợi xoắn quanh các tế bào chết trông như bầy rắn đang cắn xé và bám vào bề mặt chất nhiễm sắc một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng ando đây là một loại virus mới chưa ai từng thấy một loại tương tự trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy virus đậu mùa qua kính hiển vi điện tử nhưng anh biết nó qua các tài liệu y khoa nhìn qua cũng có thể thấy ngay sự khác nhau giữa hai loại virus lạy trời miyashita ngồi đó thở hắt miệng há hốc ra ando hiểu cơ chế hoạt động của virus cách nó theo mạch máu đến động mạch vành tại đó nó bám vào thành trong của động mạch vành trước đoạn phân nhánh gây đột biến trong tế bào của vùng đó cho đến khi những đột biến đó hình thành một khối u điều anh không thể hiểu được là làm thế nào loại virus anh đang nhìn thấy đây lại có thể được tạo ra thông qua ý thức của nạn nhân virus này không xâm nhập từ bên ngoài vào cơ thể mà nó được sinh ra từ bên trong là hệ quả của việc xem một c u ố n băng đó là một chức năng của tâm trí điều đó quá bí ẩn khiến anh đô chết lặng nó thể hiện một bước nhảy từ hư vô đến hiện hữu từ ý niệm đến vật chất trong suốt lịch sử trái đất điều như vậy chỉ xảy ra một lần duy nhất là khi sự sống bắt đầu xuất hiện điều này có nghĩa là sự sống xuất hiện do hoạt động của ý thức nào đó ý nghĩ của ando đang đi trệt lối miyashita đưa anh trở lại thực tại bằng nhận xét tiếp theo của anh ta RING có ai thấy không ado quay lại nhìn màn hình kính hiển vi điện tử không mất nhiều thời gian để hiểu được nhận xét của miyashita anh ta đang cố tìm cái gì đó để so sánh với hình dạng của virus một số virus dạng xoắn một số có hình chữ diêu nhưng hầu hết chúng trông giống như những chiếc nhẫn hơi bị biến dạng là đồ vật mà ta đeo ở ngón tay chính xác là ring thậm chí còn có một chỗ nhô ra tại một điểm Trông không giống gì hơn một mặt đá đặt trên đế. Màn hình trông như cảnh tượng một rắc rắn không giống hơn Màn hình như cánh nền nhà gì đá đế con rắn và những sợi dây chun xóa vào nhau. Ando và Miyashita những người phát hiện ra loại virus mới kỳ lạ có trách nhiệm phải đặt tên cho nó và nhận xét của Miyashita như một lời ngợi ý virus ring tên nó thế à miyashita muốn nghe ý kiến của ando cái tên thật hoàn hảo nhưng ando thấy khó mà nêu rõ lý do nó quá hoàn hảo khiến anh tự hỏi có phải một thực tế giống tạo hóa đang gây nên cảm nhận đó không toàn bộ chuyện này bắt đầu như thế nào ando nhớ lại không chút khó khăn nó bắt đầu từ những con số trên tờ báo lòi ra khỏi đường khâu ở bụng ayuji một bảy i tám một ba sáu những số đó cho anh từ tiếng anh ring rồi anh tìm được một bài phóng sự kỳ lạ nó được đặt nhan đề là ring và giờ cái này cái anh đang quan sát là một loại virus có hình dạng giống chiếc nhẫn tưởng như một ý chí nào đấy thầy hình đổi dạng sau mỗi lần tái sinh để phát triển thành cái gì đó lớn hơn đã chọn hình này làm một biểu tượng thế giới vi mô có những dạng vẻ đẹp nảy sinh từ sự lặp lại theo chu kỳ nhưng điều anh đô đang nhìn thấy là một thứ xấu xa nấp dưới vẻ bề ngoài đẹp đẽ không chỉ bởi hiểu biết trừu tượng rằng v i r u s này gây hại cho con người mà anh đô thấy nó xấu xa điều anh đang cảm thấy gần giống như lòng căm thù bản năng đối với những sinh vật có hình dạng ngoằn ngoèo bất cứ người nào được cho xem hình này mà trước đó hoàn toàn không biết đến nó có lẽ sẽ phản ứng bằng một sự ghê tởm như đã chứng minh điều đó nemoto người biết rất ít về nguồn gốc của virus đã rùng mình thấy rõ tay anh ta rung lên trên các nút điều khiển chỉ có chiếc máy vẫn không bị ảnh hưởng nó phát ra những hình ảnh âm bản một cách không chút cảm xúc khi đã chụp được bảy tấm hình nemoto gom chúng lại và đi vào phòng tối trong khi chờ trán g chúng ra anh ta đặt mẫu siêu mỏng từ tế bào máu của mai lên giá mẫu sau đó anh ta quay lại bàn điều khiển và nhẹ nhàng bật công tắc tiếp theo chúng ta sẽ xem virus trong máu takano họ tăng dần độ phóng đại như đã làm với mẫu virus của iuji họ dễ dàng thấy cái đang tìm kiếm không nghi ngờ gì nữa chúng thuộc một loại virus chúng đang quằn quại như những con virus trong máu iuji giống y hệt ando và miyashita nói cùng một lúc cả hai người đều không thấy bất cứ điều gì cản trở việc đưa ra kết luận đó nhưng nemoto chuyên gia vi mô điện tử lại nhạy bén hơn đối với những khác biệt nhỏ bé lạ thật miyashita nhìn anh ta đang nghiêng đầu tay bóp cầm rồi hỏi cái gì lạ tôi sẽ không nói gì cho đến khi so sánh những tấm ảnh Nemoto bao giờ cũng thận trọng trong mọi việc anh ta do dự chưa đưa ra kết luận khi chỉ hoàn toàn dựa trên ấn tượng về virus của Ayuji phương châm của anh ta là khoa học cần bằng chứng chứ không phải là cảm giác ngoài ra Nemoto chắc chắn rằng anh ta nhận thấy khác biệt về số lượng không phải sự thay đổi về tổng số các con virus trong mỗi mẫu điều anh ta nhận thấy là trong mẫu virus của mai có nhiều vòng bị gãy dĩ nhiên trong mẫu virus của ayuji một số con virus đứt ra tạo thành hình chữ diêu hoặc giống hình con rắn cuộn tròn nhưng hầu hết chúng đều nguyên vẹn và trông như những vòng nhẫn trong trường hợp của mai có nhiều vòng nhẫn bị gãy hơn và duỗi ra trông giống như những sợi dây để xác nhận những nghi ngờ của mình n e m o t o tập trung vào một con vai rợt trong khả dĩ và điều chỉnh tiêu cự cho đến khi mẫu vai rợt tràn màn hình nếu vai rợt bình thường trông như một vòng nhẫn mẫu vai rợt này trông như một vòng nhẫn bị đứt ở phía mặt đá mặt đá và chân đế giờ trông như một chiếc đầu có đuôi ngọ nguậy đằng sau kết quả là một hình dạng mà ando miyashita và nemoto thấy rất quen thuộc cùng lúc cả ba đều nghĩ đến cùng một điều nhưng không ai dám nói ra